Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm ấy, trời rất lạnh Huy mở lò sửa hết cỡ Mới sửa ấm được trọn vẹn căn phòng mà chàng đang ở Đáng lẽ căn nhà hai phòng ngủ rộng mênh mông này Còn có một người bạn gái ở chung với chàng Nhưng họ đã chia tay nhau cách đây mấy tháng Bởi một lý do rất đơn giản Là vì Huy lúc đó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện anh đời ở kiếp với bất cứ người đàn bà nào. Nằm cô đơn một mình trên giường, nhớ lại lúc mới đến Úc, Huy cũng đã chuẩn bị làm đám cưới với một phụ nữ bằng tuổi. Nhưng trong một lần thấy mệt trong người và phải bỏ sở lái xe về nhà, Huy mới khám phá ra việc phản bội của người vợ sắp cưới. Thế là từ đó, Huy có dị ứng với đàn bà và luôn tự nhủ với lòng rằng Sẽ không bao giờ để bị lừa gạt trong tình yêu thêm lần nữa Và chính vì cái suy nghĩ này Đã khuyến Huy trở thành người đàn ông ít nói Và cũng là một tay sở khanh có hạn Nhưng những người thân quen lại tưởng lầm đầm Chàng là người kén cá trọn canh Cứ mãi suy nghĩ về cuộc đời với những người đàn bà đã đi qua đời Và cái chết bất ngờ của người phụ nữ trước cây cột điện Cộng với cái mệt sau một ngày làm việc Huy rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Huy chàng giật mình thức giấc, nhìn lên kim đồng hồ dạ quang để ở đầu giường thì mới hơn 6 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này thì trời đã sáng tỏ, nhưng vì là mùa đông nên khói sương mù trắng đục vẫn còn lẩn quẩn trong khu vườn nhà chàng. Lúc người dậy, vén chiếc màn cửa sổ nhìn ra đường, Huy thấy lờ mờ một đám đông lên tới cả chục người đang lượn hoài làng việc vì đó, quanh chiếc cột điện đã xảy ra tai nạn chết người đêm qua. Huy nghĩ, có lẽ gia đình nạn nhân đã được cảnh sát báo tin nên đã kéo nhau đến đây để cầu nguyện cho người xấu số. Và đúng như sự suy đoán của Huy, tiếng đọc kinh dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để lọt vào căn phòng nơi Trạm đang muốn dỗ lại giấc ngủ. Bởi bình thường, Huy ngủ vùi đến tận 8 giờ sáng vì mãi đến 3 giờ chiều chàng mới phải lái xe đến sở làm. Óc tò mò nổi lên, quy thay bộ quần áo ngủ, khoác thêm chiếc áo lạnh rồi bước ra khỏi nhà. Đám người thân của nạn nhân hình như chẳng chú ý gì đến sự có mặt của Huy. Họ vẫn rì rà đọc kinh và còn vài người còn cúi đầu rụt rịt khóc lóc. Dưới chân chiếc cột điện bị cháy xướt đã có thấy cắm nhang tỏa khói và ánh nến lung linh Còn chiếc xe bẹp dúm đã được kéo đi đâu mất. Không muốn làm loãng động không khí sầu thảm và u uất đó, Huy thả bộ đến chỗ đậu xe đêm qua và lái xe đến tiệm phở mở cửa sớm trong vùng để làm một tô cho đỡ đói. Đã từ lâu, Huy đã quá quen với cảnh cơm hàng chợ, vợ nhà thồ. Đói bụng thì tạt vào một quán ăn miền Nam, hay mua thêm thùng mì vứt vào xó bếp. Thỉnh thoảng cuối tuần thì đến nhà mấy thằng bạn mua đồ nhậu và lai rai cho hết thùng, về b để quên đời tị nạn. Những lúc cơ thể đòi hỏi thì Huy lại âm thầm xuống xóm tìm một em đồng hương để tâm sự nửa tiếng hay một giờ, trừ nhất định không chịu ngã gục vì một người đàn bà nào khác. Nhiều thằng bạn cám cánh cơm đường cháo chợ của Huy đã gạ cho không em gái hay chị gái còn ở quê nhà nhưng chàng vẫn lắc đầu quầy quậy từ chối và trả lời dứtẳng là ở vậy quen rồi. Cứ huy lái xe quẹo vào nhà thì cái đám đông tụ tập dưới chân cột điện trước nhà chàng đã giải tán gần hết, nhưng khói nhang vẫn còn nghi ngút quanh mấy nhánh hoa tươi đủ loại cắm chung quanh. Và khi lái xe chậm ngang qua cây cột điện để quẹo vào nhà thì Huy nghe thấy tiếng đập vào thành xe và giọng một người đàn ông trầm ấm hỏi "Có phải Huy không?" Huy ngoái đầu ra khỏi xe và mừng rỡ nhận ra đó là Thành, người bạn mà chàng đã gặp vài lần trong các bữa nhậu cuối tuần tại nhà một người bạn. "À, Thành hả? Vô nhà tao uống cà phê chơi." Đỗ xe vào sân nhà xong, Huy vội vã bước trở ra đường hỏi chuyện Thành. "Mày làm gì ở đây?" Thành ngập ngừng bối rối. "Người Vị đụng xe tối qua đây là vợ tao. Huy vò đầu bứt tóc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net